Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn thân phận của trần ích tắc và những kẻ ra hàng giặc trong cuộc xâm lược của quân nguyên mông lần thứ hai không khác gì cảnh cá chậu chim lồng họ đã tạm c ư ở hồ bắc ngày ngày tụ tập nhau giết thời gian trông vào lời hứa của thiên tử nhà nguyên cho trần ích tắc làm vua sứ an nam trong khi đó trần hưng đạo đã thông tin cho vua và thượng hoàng về việc giặc đã lập bộ chỉ huy chuẩn bị đánh đại việt lần này chúng đã chuẩn bị lực lượng quân thủy rất mạnh cùng đội quân bộ và quân kỵ để tập trung cho trận chiến đấu với quân nguyên mông t r i ề u minh vương trần quang khải đã xin với thượng hoàng và đức vua cho ông được thôi giữ chức thái sư dứt hẳn việc đại chính chỉ xin giữ chức thượng tướng để cùng với trần quốc tuấn lo việc đánh giặc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 nay bình an nam thiên tử dùng ai đó chính là điều thần băn khoăn muốn hỏi Ái các sói tinh. điều khỏi liệu rồi. Chiều ai chà chà, Khanh đúng là một con Có có cả quốc Ích Tắc, của Khanh thành không Khanh không tính Khanh hoàng Nhật Huyên mà các Khanh đem về chứ là là mà làm ta nữa. Ta sẽ phong cho y làm An Nam đúng đến. vương Trần còn phong vương đã đệ đem gì lo, một một cho sẽ về quốc dự y lập sẵn một triều đình cho bọn chúng theo trấn nam vương và đại quân cùng vào thăng long chợt hốt ấ t liệt lại hỏi vậy chớ đám tướng lĩnh ta cử làm tả hữu giúp dập trấn nam vương nơi trứng hổ khanh thấy có cần thêm bớt người nào không tâu thiên tử anh minh chọn t h ầ n tướng giỏi thần sao còn dám thêm bớt thì bọn đó chẳng là lũ học trò của khanh sao áo lỗ xích ô mã nhi phàn tiếp đã chẳng ở dưới trướng của khanh sao bọn họ lại chẳng vừa đi đánh giao chỉ trở về đó sao a lý hải nha ngồi thu lại ngước ngắm dung nhan thiên tử hốt tất liệt có vóc dáng to lớn gương mặt chữ điền vương vức vầng trán cao rộng c h á n hết cả phần thái dương tai to v ũ n vành tai và rái tai dày dặn đường nét phân minh mũi hổ phù tam đình ngũ nhạc cân đối nở nang miệng rộng môi hơi mím lại cằm bạnh ria mép nhọn vểnh về hai phía như hai cánh chim én từ hai phía vành tai vòng xuống cằm hình thành bộ râu quay nón làm tăng thêm sự oai nghiêm của khuôn mặt duy có đôi mắt của thiên tử là nhỏ mắt ngài ti hí kiểu mắt lươn khi dọi nhìn cứ như hai mũi thép xuyên vào người ta mới t h o t nhìn gương mặt ta dễ lầm đó là người nhân hậu nhưng nếu kết hợp cả đôi mắt thì rõ ngài là kẻ đại g a n hùng đại gian áp và đại hiếu sát hốt ấ t liệt thả ra mấy tiếng đùng đục nghe như tiếng vọng ma quái to gan khanh dám nhìn trực diện thiên tử dám xin thiên tử tha tội quả thực thần chỉ muốn chiêm ngưỡng long nhan rồi đem cái thiên uy của thiên tử giáo hóa nam man ngõ hầu thu phục chúng khỏi nhọc sức quân â cũng là đem cái thiên ân của thiên tử lại nói về chiêu quốc vương trần ích tắc và những kẻ tòng vong như văn nghĩa hầu trần tú hoãn cùng với cha đẻ của hoãn là vũ đạo hầu và con rể là trương hoài hầu cùng gia thuộc của các người nói trên đều ra hàng quân nguyên và theo chúng về đại đô trong đám người ra hàng còn có trương hiến hầu trần kiện và thuộc hạ là lê tắc cùng đội quân cả vạn người ra hàng toa đô trong số những kẻ ra hàng còn có phạm cựa địa lê diễn trịnh long cùng gia thuộc những người ra hàng được tướng giặc là minh lý tích ban hộ tống đưa về đức nguyên từ khi chiến tranh chưa kết thúc thế nhưng bọn này đi gần tới biên giới thì bị quân ta mai phục đánh rất gắt trần kiện chết trên lưng ngựa lê tắc vác sắc chủ chạy sang tư minh mới dừng lại trôn cất nghĩa quốc hầu con của chiêu quốc vương trần ích tắc được tướng giặc che chở chạy vào trại quân mới thoát chết nay thì mọi việc đã tạm ổn vua nguyên đã cho họ tạm cư vào trong một khu vực ở châu ngạc hồ bắc để họ đỡ cảm thấy cô đơn trên đất khách v à lại để khi có dịp trở về an nam đường đất cũng gần hơn trần ích tắc và gia thuộc được ở trong một ngôi nhà riêng Cũng cung, gọi là tuy h họ, chủ ự c cả ra tất cả bọn họ, từ chủ đến tớ, t bọn đến được nhiên g Nguyên ư ờ i tin yêu cấp mọi thứ, nhưng、so、với khi kể phần chưa chắc hai, chưa kể thân phận cá trậu chim lồng, chim môi cá cảnh. h mười môi i còn nước, được cá cá trong lồng, n ở một trậu Tuy ấy là tất cả đều trông chờ vào lời hứa của thiên tử nhà đại nguyên hốt tất liệt đã nhiều lần cho ăn yến và hứa sẽ đưa t r ầ n ích tắc trở lại làm vua xứ an nam các người tòng vong cũng đều nằm trong bộ máy triều đình của ích tắc thiên triều không quên công không bỏ sót bất cứ một ai đã có lòng chung v ớ i chầu thiên tử cho nên mọi người hằng ngày hết tụ họp nhau ở cung chiêu quốc vương lại sang dinh của văn nghĩa hầu bàn chuyện quốc sự ấy là họ bàn xuông với nhau để giết thì giờ và mong ngóng ngày thiên tử phát đại binh để cùng nhau theo đoàn quân xâm lược trở về chiếm lấy ngôi nước đây là những chuyện xảy ra trên đất giặc đối với những kẻ theo giặc còn như ở trong nước thì hầu như chẳng còn ai nhắc đến họ nữa triều đình đã tịch thu hết tài sản của những kẻ theo giặc ở trong nước người trong tôn thất mà theo giặc tùy theo tội nặng nhẹ đều xử như người thường nhưng bắt phải đổi sang họ mai riêng những người trong hàng h u y n đệ với nhà vua như trần ích đắc thì không bắt phải đổi họ nhưng mỗi khi bất đắc dĩ phải nhắc đến tên trước năm ất dậu ở thắng long và cả tứ trấn không ai không biết đến chiêu quốc vương trần ích tắc là người tài hoa nổi tiếng trong tất cả các môn nghệ thuật như cầm kỳ thi họa không môn nào ông không dành ông thường viết lời chế nhạc rồi dạy cho ban nhạc trong dinh của ông ca hát về họa tranh của ông vẽ xứ nhà nguyên đến chơi khen nức nở họ còn bảo Tranh tranh Tống Tông, tranh cốt, tranh Tông theo thế trở của của của của ông vững hơn ông hồn còn ngoại cảnh, vì thế mà nó trở nên Huy Huy chỉ chạy phù phiếm. cái vì lấy bởi làm mà đẹp còn văn chương của ông thuộc loại quán thông các bậc sĩ đại vui trong nước thường tỏ lòng ái mộ ông lại có lòng đào tạo nhân tài cho nước các cậu bé thần đồng như mạc đĩnh chi nguyễn trung ngạn đều được ông đưa về nuôi dạy sau này đều trở thành người giỏi của nước Chiều quốc nước, giặc thời lừng lẫy khắp Thăng Long, khắp đất nước, song vì theo giặc mà hình ảnh vương vì lừng Long, song ông một mà đất lẫy bữa nọ khi những người lưu vong đăng bàn quốc sự tại dinh trần tú hoãn thì ích tắc cho người sang gọi về cung nghe thánh chỉ khi mọi người đã về đông đủ áo mũ chỉnh tề trần ích tắc sai bày hương án ra giữa nhà lại sai đốt trầm và đứng sắp hàng trước hương án viên trung sứ từ đại đô tới cung kính đặt tờ chiếu lên hương án rồi vái ba vái đoạn y đi giật lùi ra phía ngoài trần ích tắc và mọi người lần lượt vào quỳ lạy chiếu thư viên trung sứ bóc niêm phong và tuyên đọc thiên tử hoàng đế nhà đại nguyên dụ rằng chiêu quốc vương trần ích tắc và những người có tên sau đây về chầu đ ể nhận ân mệnh nghe trung sứ đọc xong mọi người lại phục lạy và cùng hô tạ ơn thiên tử ban trọng ân trung sứ cho mọi người chuẩn bị hành trang một ngày rồi tất cả cùng xuống thuyền về đại đô yên kinh phụng chiếu trong suốt một ngày mọi người vừa lo chuẩn bị hành trang vừa hồi hộp p h ò n g đoán không biết thiên tử ban ân tứ gì đây mỗi người phòng t r ừ n g một cách nhưng mọi người đều không giấu được niềm vui trần ích thác dự liệu lần đầu tiên được diện kiến long nhan thiên tử sẽ tâu báo điều gì làm đẹp lòng ngày đây đúng là từ ngày theo gót trấn nam vương về thiên quốc nhưng ông chưa từng được bén mảng tới yên kinh cũng chưa một lần được thấy long nhan thiên tử tiếng rằng có đôi ba lần thiên tử cho ăn yến và có lời dụ bảo nhưng đó chỉ là trung sứ tựa như viên khâm sai thay mặt thiên tử thiết yến và truyền đạt điều mà thiên tử khẩu dụ lần này không biết có điều gì mà thiên tử cho triệu hoặc là thiên tử sắp nam trinh hoặc là bên nước nhà có biến sai gia nhân soạn sửa hành trang lại sai bày tiệc mời trung sứ sau lời chúc tụng và đẩy đưa vài tuần rượu trần ích tắc sai gia nhân đem ra một chiếc c h á p nhỏ sơn then có khóa bạc tự tay ông trân trọng trao ông cho viên trung sứ đỡ lấy chiếc chắp nhỏ và nói lời cảm tạ ô nhận g vì nạn nước mới p ả i xin giữ qua báu đây, lấy ông cứ v t à làm y của tùy thân. Nói xong, y trao Tắc. Trần Tắc tới ta y chiếc cháp cho Ích tắc. Trần Ích phải hai nhận. Nhận Nói xong, nài lần, ông gượng lại mới ba của ép vương tôi thật chẳng đành tâm không nhận vương lại chẳng yên tâm â cũng là cái duyên nói xong viên trung sứ đặt chiếc cháp xuống và ông ta nâng chén rượu dơ cao vừa mỉm cười nhất kiến vi cựu ý nói mới gặp nhau lần đầu mà tình như đã từ xưa được viên trung sứ vui vẻ tiếp nhận món quà quý trần í t tắc tỏ vẻ hài lòng và ông nhã nhặn nói với sứ giả mời quan trung sứ chiêm ngưỡng chút quà mọn vừa nói ông vừa chỉ tay vào c h á p viên t r ù n g sứ khẽ lật chiếc bàn lề bạc nắp cháp mở ra một mùi thơm kỳ lạ tràn ngập gian đại sảnh nó át hết cả các mùi từ rượu quý đến trầm hương y vừa lật vuông gấm phù lộ ra một viên hộ phách trong suốt màu vàng sẫm to bằng chiếc trứng chim câu viên t r ù n g sứ ngỡ ngàng hỏi tôi quê mùa không biết vật quý này tên gọi là gì xin vương chỉ bảo dường như chỉ chờ lời hỏi đó trần ích tắc ân cần đáp thưa quan trung sứ vật thơm này gọi là hổ phách nó được tiết ra từ tinh nhựa của một loại tùng mọc trên núi đá cao hàng trăm trượng nhưng không phải cây nào cũng có họa may trăm ngàn cây mới một hai cây có ngọc vâng người ta gọi hổ phách là ngọc của tùng tức là cây phải sống cả ngàn năm do một biến cố nào đó làm thương tổn ruột cây tại phần gốc thế là cây tiết ra một loại tinh của nhựa để sâu bọ không thể xâm nhập cứ thế tích tụ cả mấy trăm năm có khi cả ngàn năm mới kết được thành thứ ngọc này dạ nó phải trong suốt và không có tì vết gì như viên này mới gọi là quý vương có thể cho biết ngoài sự chân quý ấy nó còn có hữu ích gì chăng trung sứ hỏi thưa quan trung sứ cứ như chỗ tôi được biết thì hổ phách có thể xua tan được tà khí hoặc trong vùng có dịch mà ngày mở nắp hộp ra để trong nhà thời có thể ngăn được dịch xâm nhập hoặc thời tiết ẩm ướt các đồ đạc trong nhà đổ mồ hôi cứ mở nắp hộp ngọc tùng ra hơi nước sẽ bay đi hết ngoài ra nhà có người cảm mạo cho g ư i ngọc một lần là khỏi vậy chứ nó có mòn đi không trung sứ hỏi không không mòn một chút nào nó đã kết thành khối rắn như đá xin quan trung sứ yên tâm tiệc mời với trà quý khiến tình thân càng lúc càng đậm đà trần ích tắc thăm dò một cách bâng cua từ lúc lạy chiếu tôi cứ băn khoăn không biết thiên tử ban ân mệnh gì đây r ư ợ u ngà ngà khiến trung sứ cũng không cần ý tứ nữa vương phải biết chỉ riêng việc thiên tử tuyên triệu và cho được bệ kiến cũng đã là một đại ân mệnh rồi có thật vương chưa đoán biết thiên tử triệu vương có việc gì à ta cũng không biết được đâu làm sao có thể biết điều thiên tử chưa dụ bảo nhưng nghe đâu sắp có chuyện nam trinh thật vậy ư trần ích tắc hỏi như một sự gieo vui sao lại không thật không thật thì thiên tử triệu ông về kinh làm gì ta chắc thiên tử sẽ cho ông theo về cùng với đại quân của thiên triều bình s o n g an nam thiên tử sẽ cho ông làm vua nước nam tới lúc ấy chớ quên nhau nhé biết đâu thiên tử chẳng sai ta đi xứ an nam trần ích tắc sắc mặt tươi hẳn lên ông vui vẻ đáp lời ta sao có thể quên ông được ông chính là ân nhân của ta đó vua nước nam nhỏ bé thiên tử chỉ coi như một quận thôi phụ hoàng ta cũng chỉ được thiên tử phong làm giao chỉ quận vương thiên tử đất m i n h mông không giới hạn nên coi giao chỉ là một quận nhưng ông làm vua an nam vẫn là vua của một nước qua quá nửa tuần trăng hết đi đường sông lại ra đường biển rồi đường bộ mới về tới yên kinh nằm chờ nửa tuần trăng nữa thiên tử mới cho vời sau vài lời an ủi hốt tất liệt khẩu dụ đại quân thiên triều sắp bình giao chỉ thiên tử cho các khanh theo quân về mà nhận lấy nước ta gọi là nước thôi nhưng thực chỉ là một quận của thiên triều được nước rồi các khanh có bổn phận thờ thiên tử với bổn phận của kẻ bề tôi chớ ứ có ngông nghênh cưỡng mệnh như cha con nhật huyên khiến ta phải ra tay trị tội trần ích tắc và thuộc cấp đều dập đầu lệ tạ và cùng hô tạ ơn thiên tử chúng thần xin tuân trị tiếp đó thiên tử nhà đại nguyên khẩu dụ nay ta phong cho trần ích tắc làm an nam quốc vương trần ích tắc quỳ lạy khu mật viện bèn trao phù ấn cho ích tắc hốt tất liệt lại phán những kẻ có tên sau đây nhận mệnh trần tú hoãn làm phụ nghĩa công lo ngày đêm giúp dập dưới trướng cho an nam quốc vương trần bá ý làm an phủ sứ lộ đa giang trần bá ý con trường của trần ích tắc lại ích huy làm an phủ sứ lộ nam sách giang trần văn lộng làm tuyên phủ sứ lộ quy hóa giang tất cả ra ở nhà công quán chờ theo quân về nước mọi người lại phù phục lạy tạ và cùng hô tạ ơn thiên tử ban trọng ân vương nhân tông vội vã vào cung thánh từ vấn an thượng hoàng mới bước vào đại sành đã thấy ánh nến hắt sáng cả hành lang đại điện nhà vua đi thẳng vào nội điện thấy vua cha và bá phụ hưng đạo vương thúc phụ chiêu minh vương đang đàm đạo nhân tông vội quỳ lệ thượng hoàng bá phụ và thúc phụ thượng hoàng thánh tông liền phán quan gia đứng dậy đi liền đó hưng đạo vương liền nhổm dậy vái nhân tông thánh tông can ngay anh quốc tuấn đa lễ quá vương nhi chẳng là con anh con tôi sao nếu có giữ lễ là ở trốn triều trung chứ ở nhà là phải theo gia đạo khẩm không chỉ gọi anh bằng bá phụ mà anh còn là nhạc phụ của cháu kia mà phẩm tức là vui nhân tông triều minh vương trần quang khải cũng nói xen vào thượng hoàng nói đúng đấy người trong nhà mà cứ thủ lễ thái quá nó trở nên khách khí xa lạ hưng đạo vương vội đáp tuy là anh em bà con nhưng ta đang bản quốc sự nên lễ vua tôi phải giữ còn như những ngày lễ tết ngày húy gia tiên hoặc ở trong nhà thì phải lấy thế thứ gia tộc làm trọng thái sư trần quang khải muốn biết nhà vua từ nam thùy về liệu có điều gì đáng ngại liền hỏi con gia cho biết nếu nhà nguyên lại đánh ta liệu chiêm thành có đứng dưng hay bị hốt tất liệt d u n g dọa phải vây húa chính ta cũng đang lo mặt nam vua thánh tông nói vua nhân tông hết nhìn cha nhìn chú và nhìn bác thấy gương mặt mọi người đều bình thản vua tự biết vận nước chưa có gì đáng ngại ngài bèn lên tiếng tâu phụ hoàng thưa bá phụ và thúc phụ con thấy mặt nam yên tĩnh lắm gần đây con đã có thư cho quốc vương chế mân nói rõ người nguyên lại sắp đánh đại việt và ngỏ ý kết thân chú a chiêm phúc đáp rằng ông ta không thể quên khi toa đô sắp đem quân đánh trả bàn đại việt đã giúp binh giúp m i u nhờ thế mà nước chiêm thành đứng vững còn toa đô bị rơi đầu trước cửa hàm tử của đại việt ơn ấy nước chiêm thành sao có thể quên được dù hốt tất liệt có rụ rỗ có đe dọa chiêm thành cũng không nao núng v ừ a chiêm từ khi còn là thái tử đã biểu lộ tư cách của một người dũng lược một bậc anh hùng vậy mặt nam có thể tạm yên còn dân chúng trong các vùng hoan ái giặc chỉ lướt qua như một cơn bão nhẹ nay đã hồi phục đời sống không có gì đáng ngại tinh thần đang phấn chấn c h a i tráng nô nức đầu quân nơi thôn giã làng nào cũng có đội hương binh đang luyện tập giáo diết nhiều thôn làng còn lập là các đội bạch đầu ông Tức tóc bạc là đội quân tóc bạc. dạ đây là những người già tự nguyện để làm gương cho con trẻ trong mỗi đội bạch đầu ông thường có một hai người đã từng ở trong quân ngũ từng đánh giặc thát có người tham gia từ cuộc chiến năm đinh tị kia dạ còn thấy nước hiện nay đang nổi quân dân đều hăng hái tin tưởng ở triều đình chứ không e sợ giặc như hồi chúng sắp vào cõi trước năm ất dậu vậy thế là yên tâm được mặt nam thượng hoàng nói nhưng còn mặt bắc ta lo đối phó thế nào kể cả mưu giặc ra sao dò la được đến đâu thái sư và quốc công cho biết quan gia đi vắng ta cũng hơi quan ngại nên cho triệu quốc công và thái sư đến để hỏi han công việc may con về đúng lúc vậy ta bắt tay vào việc đi thái sư trần quang khải nói ngay thế nước đang nổi vì lòng dân đang hào hứng vừa lo làm ăn cày cấy vừa lo tập luyện để hễ giặc vào là đánh cũng á trách c việc đốc thúc. cuộc chiến, người có công, kẻ có tội đều được hoặc công cả tộc c vì kinh triều phải Lại người tội người này dân năm nên đình không khen thường hoặc trách phạt công bằng, kể cả người trong hoàng là lo dậu, tự từ ất phạt đã đều kẻ kể qua sau sau cuộc chiến bệ hạ vừa lo cứu đói vừa cho giảm tô thuế cho dân chúng trong các vùng bị giặc tàn phá nặng nề nay khó khăn đã qua lại thêm thời tiết thuận hòa Hai mùa, i vụ đều được t ngay h thần h dân n c ú đều phấn chấn n lắm. g cả giới tu hành và nho sĩ cũng dốc lòng cố kết với triều đình lo việc chống giặc giữ nước chứ không có chuyện phân tâm khảng tảng phía bắc thủy người nguyên khi thì cho quân áp sát uy hiếp dân ta khi lại lui binh và cho người sang dụ dân ta theo chúng nhưng dân man động của ta được các đầu mục dẫn dắt họ không những không nao núng sợ hãi mà còn lập các đội dân binh thường binh cũng luyện tập canh gác cảnh giới ngày đêm như dưới xuôi vì vậy phên dậu của ta ở bắc thùy cho đến lúc này vẫn còn vững chắc tâu thượng hoàng quan gia và quốc công duy có điều này là hơi quan ngại tức là sau chiến tranh nhà nguyên đã hai lần cử xứ sang ta bọn chúng vừa bơn c h ớ n rụ rỗ vừa rung dọa ta v à lại c hẳn ú chúng n ngây ngang ngòm ngó đi lại các nơi trong đất ta, cứ như chúng là chủ đất này. g ta đi đất đất lại là các cứ chủ h nhiên chúng có tay chân c à i cắm mọi nơi tuy vậy dân ta cũng đã khôn lên s ứ giặc đi tới đâu đều bị lộ tung tích về phía ta cũng hai lần cử s ứ sang đại đô cống phương vật cả hai ông nguyễn nghĩa toàn nguyễn đức vinh đều bị người nguyên giữ lại bởi vậy có cử s ứ đi tiếp nữa không xin thượng hoàng và quan gia cho ý chỉ việc này ta phải nói ngay thượng hoàng lên tiếng hốt tất liệt ngạo mạn cậy mình là nước lớn muốn làm gì thì làm và y chỉ mong có một cái cứ nào đó để vin ê vào cho nên vẫn cử s ứ đi cống vương vật và tìm cách dò la b i ê u đồ của giặc nếu ta tuyệt s ứ lộ cũng có nghĩa là ta tuyệt giao giặc sẽ lập tức xua quân vào cõi nếu tránh được chiến tranh ngày nào vẫn nên tránh dù chúng có giữ s ứ lại thậm chí chúng có sát hại người của ta thì coi đó là việc hy sinh cho nước triều đình sẽ truy phong tước chật và cho lập đền thờ hy sinh tính mạng mình để giữ yên cho nước không một người có liêm xỉn nào lại không muốn làm việc đó con xin tuân mệnh phụ hoàng v u a nhân tông nói hưng đạo vừa nghe vua thánh tông nói vừa ve vuốt tròm sâu dài trước ngực ông có vẻ hài lòng về quyết sách sáng suốt của nhà vua khi nhân tông vừa ngừng lời hưng đạo liền nói tâu thượng hoàng tâu quan gia cùng các quan tướng quốc thần vừa nhận được nguồn tin ngoại gián từ yên kinh và lâm an đưa về tình hình hết sức nghiêm trọng hốt tất liệt rất cay cú với thất bại trong cuộc chiến năm ất dậu vừa qua cho nên đầu năm bính tuất này y đã cho lập bộ chỉ huy chuẩn bị cho việc đánh đại việt và sai các tỉnh kinh hồ đóng ba trăm chiến thuyền Vừa đây lại sai đóng tiếp 200 thuyền lớn nữa đây đóng thuyền lại lớn tiếp hoàn Thoát cuộc o n hắn Vẫn được cử làm chấn Nam Vương giữ ấn Nam Trinh thừa tướng a lý hải Nha giữ chức cũ là An Nam Hành trai Tả thừa t r A Giữ Hải chức được cử cũ làm Lý là Giữ n Sảnh g Thư c u xâm lăng năm ất dậu tả thừa a lý hải nha và hữu thừa lý hằng hai viên tướng này đều được hốt tất liệt tin cậy trao cho phụ tá con hắn âm mưu kế sách đều ở hai tên tướng giặc này hốt tất liệt còn cho áo lỗ xích làm bình chương chính sự cùng với a lý hải nha ở dưới trướng thoát hoan các tướng ô mãi nhi phàn tiếp cùng hai viên tướng mông cổ khác được thăng hàm tham chi chính sự ra vào dưới trướng giúp dập thoát hoan hốt tất liệt giao hẳn việc trù hoạch binh lương và kế sách đánh nước ta cho a lý hải nha tâu kế đó hốt tất liệt lại gọi ích tắc cùng đám tòng vong phản quốc từ ngạc châu hồ bắc về yên kinh hốt tất liệt lập cả một triều đình bù nhìn do ích tắc đứng đầu y được phong làm an nam quốc vương được trao phủ ấn con trường của ích tắc là bá ý được phong giữ chức an phủ sứ lộ đà giang văn lộng được phong giữ chức tuyên phủ sứ lộ quy hóa giang bọn phạm cự địa lê diễm trịnh long và hết thảy lũ theo giặc đều được hốt tất liệt hào phóng điều đáng lưu ý là giặc định tập trung tất cả quân bộ quân kỵ ở tĩnh giang quế lâm quảng tây trước khi tiến vào đại việt Còn thế o à n quân bộ t ủ y thuyền kể Khâm khi cả cảng Châu Châu trước tải lương Thảo Quảng tập trung t hai đều vận Lương Đông và Liêm i ở n nước vào ta. Thế là cả hai viên tướng sừng sỏ lợi hại nhất của hốt tất liệt sai vào đánh nước ta năm trước đều phải đ ề n mạng do những tội ác chúng gây ra quang khải nói xen vào mọi người cười vui vẻ hưng đạo lại nói tiếp tâu các đầu mối ngoại gián của ta ở yên kinh được gây dựng từ trước cuộc chiến tranh năm ất dậu sau đó đỗ vĩ bị giặc bắt nhưng các cơ sở vẫn không bị lộ tiếp đó có lũ người hàng giặc theo chúng về bắc quốc sợ đám tay sai nhận ra người mình ở bên đó nên tạm thời phải im lặng nghe ngóng một thời gian phần thì thay người phần rời đổi các địa bàn kinh doanh hoặc giao tiếp cũng may giặc đưa tất cả bọn phản quốc về cư ngụ tại ngạc châu tỉnh hồ bắc nên ở yên kinh người của ta lại rộng đường hoạt động ngay cả châu ngạc ta cũng mới cắm ở đó được vài người đã lân la giao tiếp được với tú hoãn và cả với lê tắc nữa vâng ta phải dùng người hán để chúng không thể nghi ngờ đám phản quốc này vẫn đang tâm trạng hoang mang người nguyên chỉ mong cho những hư chức và cấp niên bồng khuyên chờ theo đại binh về lấy lại nước mà làm vua làm quan hàng ngày bọn chúng thường tụ nhau lại để than vãn và chờ đợi thượng t tất liệt hoãn binh, chỉ là việc nhất thời, sớm muộn thế lấn. là lại binh việc Xin hoãn chỉ chúng h nào kéo muộn cũng quân sang sớm sâm hoàng Quan Sa và Thái Sư cho ý chỉ. Thượng hoàng trần h á i Sư Thượng thánh tông trầm gâm m ộ t lát rồi hỏi nghe anh quốc tuấn nói thì giặc đánh ta lần này quy mô có khi còn lớn hơn cả lần trước v à lại giặc sẽ dùng lực lượng quân thủy rất mạnh để áp đảo ta cả hai mặt thủy bộ Bởi lần trước, giặc tỏ ra lép bế bồ giặc với ta mỗi khi phải giao chiến trên nước. Vậy, ta phải đối giặc sai liệu giặc lại lần lép trên nước nào đây? Và nữa nếu nhìn nước Hơn nữa liệu dân có nào đúng nếu giặc lại sang trước tỏ ta mặt ta thế tay thì ta trí bắt ra đưa có sau phó Vậy Và về đám đây đây xử hưng đạo chưa kịp trả lời thì chiêu minh vương trần quang khải đã nói thượng hoàng khỏi lo các việc đó ta sẽ bàn sau để tập trung vào việc đánh giặc xin thượng hoàng và quan gia cho thần thôi giữ chức thái sư rất hẳn việc đại chính trao cho người khác thần chỉ xin giữ chức thượng tướng cùng anh quốc tuấn lo việc đánh giặc và cũng xin được anh quốc tuấn sai khiến trong lúc này không việc gì lớn hơn quan yếu hơn là việc đánh giặc giữ nước thú thực sức thần cũng đã xuống lắm rồi không kham đ ổ i hai việc lớn cùng một lúc nghe quang khải bộc bạch chân thành những lời nói như buột ra từ tim từ óc chứ không phải là những lời khách sáo thăm dò hoặc do、so、đo tính toán hưng đạo hết sức xúc động ông ngồi im lặng ve vuốt tròm sâu bạc và suy ngẫm lời quang khải nói sức thần cũng đã xuống đắm rồi quả thật quang khải có vẻ mệt mỏi hai hố mắt trũng sâu chắc vương mất ngủ nhiều đêm chắc vương phải lo nhiều việc dân việc nước đúng là quang khải có gầy đi vốn dĩ tướng quốc đã là người mảnh mai gầy yếu từ nhỏ thượng hoàng sinh năm canh t ý một nghìn hai trăm bốn mươi quang khải sinh năm tân sửu một nghìn hai trăm bốn mươi một năm nay đã vào tuổi bốn mươi sáu bốn mươi bảy cả rồi ta hơn thượng hoàng một ư ơ i tuổi hơn quang khải một ư ơ i một tuổi nhưng sức lực hai người không thể so với ta được anh em nhà vua sâu tóc mới chỉ hoa dâm chưa chưa bạc như tóc dâu ta song sức lực lại không được dẻo dai như ta chẳng qua là ta chịu rèn sức từ tuổi thiếu niên tới nay nên ta g a i sức hơn các vương quang khải là người đa mưu túc trí là người quán thông mọi việc nhưng trong công cuộc kình chống giặc giữ vừa qua nó đã lấy đi của thượng tướng thái sư nhiều sinh lực nhiều tinh lực việc quang khải xin thôi giữ chức thái sư để tập trung cho việc cầm quên đánh giặc chứng tỏ vương là một người cao thượng người có trách nhiệm trước vận mệnh của nước trước sự mất còn của nước thế mà mới chỉ mấy năm trước ta khổ vì sự nghi kỵ của anh em nhà vua biết dường nào ta lo việc luyện quân phòng khi nước có giặc thì bị nghi là có bụng kia khác ta lo cho dân trong thái ấp có chút tư điền để cố kết họ với triều đình phòng khi nước có giặc lại bị nghi là ta lôi kéo dân chúng mị dân chúng và Quyền quân thấu cuộc thống lĩnh toàn lòng son của ta chỉ được thấu tỏ khi ta đánh tan giặc Đành rằng nên mạnh người, nhà, ta trao Tất ta tỏ ta chỉ khi chỉ khi giặc giặc làm là vào của của của của được cõi. được sức sức sức cả nước. đại mọi mọi sắp sữ. biết được âm mưu và sự chuẩn bị của giặc trần quốc tuấn đề xuất với vua và thượng hoàng về việc cho tập đại thủy trận lần lượt tại các nơi như lục đầu giang ngã ba bạch hạc và vân đồn bạch đằng giang đồng thời ông cho điều động quân để diễn tập ông dự kiến thời gian diễn tập nhiều nhất là ba tháng vua nhân tông đã có dự cảm về chiến thắng của quân ta dù cho cuộc chiến có thể sẽ hết sức khốc liệt sự bàn bạc kế đánh giặc nguyên mông lần thứ ba của vua quan nhà trần sẽ diễn ra như thế nào xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão t á p triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai trên radio quảng ninh fm chín mươi bảy tám mh lúc hai mươi hai h đến đây phương lan xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị